Để lộ ra một thanh đoạn đao màu đỏ bầm như máu. Là do dùng chỉ đỏ thêu vào áo. Trên mũi đao có ba giọt máu tươi đăng nhỏ xuống cũng theo bằng chỉ đỏ. Giáng dẻ sinh động hết sức đáng sợ. Địch dân chợt tỉnh ngộ. À phải rồi, đây là áo của tên ác tăng bảo tượng. Hai người kia cho mình là một bọn dưới tên ác tăng. Đưa tay lên lại sờ phải cái đầu trọc lóc của mình. Lúc này địch dân mới chợt phát hiện ra. Vì sao lão gia nhân cứ luôn miệng gọi mình là tiểu sư phụ. Còn lão trùm lấy cá của thiết giỗng bang lại mắng mình là thằng giặc trọc. Thì ra đầu óc tóc tai y phục của mình giống hệt một hòa thượng mà tự mình lại không biết, lại nghĩ. giặt áo mình bay lên, cô nương kia bảo mình là ác tăng quyết đau môn gì đó ở Tây Tạng. Hình dáng quyết đau trông dễ sợ như vậy. Hòa thượng của phái này chắc chắn là rất tàn ác. Chỉ xem bảo tượng là có thể biết được. Địch dân vô cớ bị đạp gãy chân vốn rất tức giận căm phẫn. Khi chợt phát hiện ra nguyên nhân Liền giảm bớt thù hận đối với Linh Kiếm Sông Hiệp, lại cảm thấy đôi thanh niên nam nữ này ghét kẻ ác như kẻ thù. Thật đúng là người tốt. Có điều hai người này võ công cao cường, nhân phẩm tuấn nhã. Mình có giải thích rõ cho họ khỏi hiểu lầm thì cũng không nên kết giao bằng hữu với họ. Chèo thuyền cá đi được hơn 10 dặm, thấy bên bờ có một thị trấn nhỏ, xa xa nhìn vào thấy người đi kẻ lại tấp nập, nghỉ bụng. Mặc bộ tăng y này trên mình thật là tai hại, cần phải thay đi mới được. bèn chèo thuyền đến gần bờ, lấy mái chèo làm gậy chống đi cài nhắc lên bờ. người qua lại trên phố thấy một quả thượng trẻ đi cài nhắc một chân, người bê bết máu đều lộ vẻ e dè sợ sệt. đối với vẻ nghi kỵ lạnh nhạt như vậy mấy năm nay, địch dân đã chịu đựng quá nhiều, nên cũng không để ý. Chậm chậm đi trên đường phố, thấy một tiệm bán quần áo cũ, mua một chiếc trường bào giải xanh, một cái quần. Lúc ấy bèn thay y phục, ngại cởi quần áo, bèn mặc áo xanh ra ngoài tăng bào, lại mua một cái mũ lông đội lên cái đầu trọc, sau đó đến một hàng cơm mua ăn. Khi ngồi được vào một cái ghế đặt trong hàng cơm, thì mệt muốn xỉu, lại thổ ra hai búng máu. Người bồi bàn đưa cơm và thức ăn đến, gồm một đĩa đậu phụ ráng, một bát thịt, một đĩa cá, địch dân ngửi thấy mùi cơm của cá thịt và cơm gạo trắng, tinh thần phấn chấn lên, cầm lấy đũa và hai miếng, gấp một miếng thịt đưa vào miệng, mới nhai được vài miếng, bỗng nghe thấy tiếng đinh đang đinh đang đinh linh linh giang lên, miếng thịt nuốt chưa khỏi cuốn họng, chàng nghĩ bụng, Linh kiếm xong hiệp tới rồi, có nên gặp họ để giải thích sự hiểu lầm hay không đây? mình vô cớ bị họ làm trọng thương như vậy, nếu không nói rõ, há chẳng quan uổng lắm sao? Nhưng những ngày này địch dân chịu khổ quá nhiều bị người ta ức hiếp quen rồi nên lại nghĩ Những quan ủng mình chịu đựng suốt đời lẽ nào còn ít để họ hiểu lầm thêm một lần nữa cũng có sao đâu Nghe tiếng lục lạc mỗi lúc một gần địch dân quay người lại không muốn gặp họ nữa Đúng vào lúc ấy bỗng có người vỗ vào dai một cái cười nói Tiểu sư phụ làm chuyện hay đó Ông lớn của chúng tôi mời tiểu sư phụ đến uống rượu Địch dân giật nảy mình Quay người lại, thấy bốn người công sai, hai người cầm thước sắt còng sắt, hai người phía sau tay cầm đơn đao, mặt có vẻ đề phòng, địch dân kêu lên. Ê đứng lên, thuận tay nắm lấy bát thịt trên bàn, ném vào tay công sai đứng bên trái, tiếp đó cùi chỏ huyết sang, bắn hết đậu phụ, cơm canh rau lên người tên công sai thứ hai, lồng thầm kêu lên. Bọn công sai của phủ Kinh Châu đến rồi, nếu mình lại rơi vào tay lăng thoái tư thì đâu còn tính mạng. Hai tên công sai bị cơm canh nóng tạt vào, dội lùi lại. Địch dân đã rẽ đường chạy ra. Nhưng chỉ bước được một bước, chân đã khuyệu xuống, suýt ngã. Trong lúc hốt quảng, địch dân quên mất cái chân gãy. Tên công sai thứ ba thấy lợi thế, giờ đào chém tới. Địch dân tuy mất hết võ công, vẫn còn dư sức đối phó với mấy tên công sai này. Chộp lấy cổ tay một tên đã đoạt được đơn đao. Bốn tên công sai thấy địch dân đã có binh khí, đâu còn dám đến gần chỉ hét lớn. Tha qua Giám tăng, giam trong cự người của công phủ sao? Ác tăng quát đông môn lại cái án. Tên Giám tăng cưỡng hiếp giết tiểu thư nhà quan ở đây. Tiếng kêu nguyên náo vừa nổi lên, đám đông dân thị trấn súng xít ngay lại, thấy vẻ đáng sợ, mặt đầy vết máu của địch dân đều đứng xa xa nhìn, không dám đến gần. Địch dân nghe mấy tên công sai hồ quán nghĩ bụng, lẽ nào không phải là phủ kinh châu phái người đến đây bắt mình? Lớn tiếng quát. Các người nói lung tung gì vậy? ai là thấy qua dâm tăng đinh đăng đinh đăng đinh linh linh mấy tiếng giang lên một con ngựa vàng một con ngựa trắng cùng song song chạy đến đinh kiếm sông hiệp ngồi trên mình ngựa trên cao ngó xuống thấy rõ tất cả hai người vừa thấy địch dân ngẩn ra một chút cảm thấy nét mặt quen quen lập tức nhận ra người này là quyết đao ác tăng nhưng đã cải trang muốn che giấu bộ mặt thật một tên công sai nói đây đại sư phụ người phong lưu sung sướng đã đành, Sao xong việc rồi còn một đau giết chết con gái người ta, hảo hán dám làm dám chịu, mau theo chúng ta về quyện đây. Một tên khác nói người mua áo mua mũ cải trang không thoát khỏi mắt chúng ta đâu, hôm nay người chạy đâu cho thoát, ngoan ngoãn chịu trói cho rồi Địch dân tức giận nói các người ăn nói bậy bạ, quan ủng cho người tốt. Một tên công sai nói quan ủng nói gì, tối hôm kia người xông vào phủ lý cử nhân cưỡng gian rồi giết hai cô tiểu thư nhà lý cử nhân, ta đã nhìn thấy rõ ràng. Mắt ấy, mày ấy, mũi miệng ấy không khác một chút nào Chính xác là ngươi Linh kiếm sông hiệp gò cương đứng bên xem Biểu ca, gió công của hòa thượng này chẳng có gì ghê gớm Giờ rồi nếu không dì y đã cứu Thủy Phúc thì giết y cho rồi Thì ra y lại xấu xa đến như vậy Huynh cũng cảm thấy lạ Tuy nói là tên ắc tăng này gây những vụ án tày trời hai bên sông Trường Giang Giết chết mười mấy người Người của nhà môn không làm gì được Nhưng Hào Kiệt dùng lưỡng hồ cũng phải kinh sợ đến như vậy Xem võ công của tiểu hoa thượng này Thì bọn sư phụ sư huynh của hắn Võ công chắc cũng chẳng có gì là cao minh Chắc rằng trong bọn ấy có cao thủ Nếu không Hào Kiệt lưỡng hồ Cần gì phải đến nhờ phụ thân của muội phải ra tay Lại còn đi cầu cả lạc bá bá Qua bá bá và lưu bá bá <cười> Lưỡng hồ Hào Kiệt kể cũng lạ thật Thiên hạ lại có cao nhân đến mức phải cầu đến cả Bốn đại hiệp lạc qua lưu thủy cùng ra tay Mới đối phó được sao? <cười> làm kinh động đến cả linh kiếm sông hiệp chúng ta nữa chứ. Biểu mùi, mùi lên phía trước đợi quynh, để một mình quynh đối phó với thằng giặc trọc này. Mùi đứng đây xem. Không, mùi đừng đứng ở đây. Người trong võ lâm sau này lại đồn đại chỉ nói là một mình uông khiếu phong này ra tay giết chết đao ác tăng, khỏi phải lôi nữ hiệp thủy sinh vào. Mùi biết đó, mồm miệng của bọn người trên giang hồ ghê gớm lắm. Dạ, đúng đó. Quynh nghĩ thật chu đáo, mùi chẳng cẩn thận được như vậy. Địch dân thấy người dây quanh mỗi lúc một đông, càng khó thoát thân, dường đào lên thét. Màu lùi ra cho ta! Nách bên trái cấp chiếc máy chèo, xông ra góc phía đông. Đám người dây quanh hét lên chạy tứ tán. Bốn tên công sai kêu lên. tháo qua dâm tăng, chạy đi đâu? Rồi tức tốc đuổi theo. Địch dân phạt xiên đơn đào, đã chém bị thương một tên công sai. Tên này kêu lên. Chống người dâm không? Giết người rồi! Thủy sinh thúc ngựa chạy tới. Uông Khiếu Phong dục ngựa chạy lên, roi ngựa dung ra, dút một tiếng, cuốn ngay lấy đơn đào trong tay địch dân. Địch dân hai tay không chút sức, đơn đào tuột khỏi tay bay đi. Uông Khiếu Phong dường tay trái ra, chộp được sau cổ áo địch dân, nhấc cả người địch dân lên, quát. Dâm Tân, ngươi gây ra bao nhiêu vụ án ở dùng lưỡng hồ, còn muốn sống sao? Tay phải đặt lên chui kiếm, ánh thép xanh lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ đình chém rơi đầu địch dân những người đứng xem cùng hò reo hay lắm làm, hay lắm giết ta tên nhân ba đi để bọn ta cắn ngay một miếng cho bỏ tức đúng rồi địch dân thân đang lơ lửng trên không không có một chút sức kháng cự thầm than thở số mình nhất định toàn chịu quan uổng cũng chẳng còn cách nào mắt thấy trường kiếm trong tay uôn khí phong đã dung lên giữa chừng địch dân cười đau khổ thầm nói đừng đại ca Không phải tiểu đệ không cố gắng hết sức Mà thật là số của tiểu đệ đen đuổi quá Bỗng nghe từ xa vọng lại một tiếng nói già nua khô khốc. Đen gửi lại Không được hại tính mạng y Uông khiếu phong ngoảnh đầu lại Thấy một quà thượng mặc áo vàng Quà thượng này rất già Đầu nhọn tai trót Mặt đầy nếp nhăn Màu sắc và chất giải trên tăng bào của lão Giống hệt tăng bào trên người địch dân Uông Khiếu Phong tái mặt, biết là hòa thượng quyết đao môn ở Tây Tạng, bèn giơ kiếm lên định chém vào cổ địch dân, giết tên tiểu dâm tăng này trước, rồi hãy giết lão dâm tăng. Mũi kiếm đã kề cổ địch dân, bỗng cảm thấy khỉu tay phải tê dại, đã bị ám khí đánh trúng quyệt. Thanh trường kiếm trong tay Uông Khiếu Phong từ từ rũ xuống. Tuy không còn sức nữa, nhưng vì lưỡi kiếm đất sắc, nên vẫn dạch lên má trái địch dân một đường máu. Lão Tăng thân hình như gió, ào tới, một chưởng đẩy uôn khiếu phong ngã ngựa. Tay trái chụp lấy địch dân, chân phải nhấc lên một cái, đã ngồi chém chệ trên lưng con ngựa vàng. Người ta lên ngựa tất trước hết, chân trái đạp lên bàn đạp bên trái, rồi sau đó chân phải mới tung lên mình ngựa. Nhưng lão sư già này không cần nhảy lên, cũng không cần bàn đạp, chỉ nhấc chân phải là đã ở trên yên, dục ngựa chạy về phía thủy sinh. Thủy sinh nghe tiếng Uông Khiếu Phong lao quảng, đang định thúc ngựa tới. Uông Khiếu Phong kêu lên. Biểu mùi, chạy mau! Thủy sinh chần chừ một lúc, quay đầu ngựa, lão Tăng kia đã cưỡi ngựa vàng đuổi tới. Lão ném địch dân lên yên ngựa bạch, phía sau thủy sinh, đang định thuận tay đẩy cô ta xuống ngựa. Thủy sinh đã rút trường kiếm, chém vào đầu lão. Lão Tăng thấy cô dung mạo tuyệt đẹp, ngẩn ra một chút, nói. Đẹp quá Cánh tay liền dương ra, điểm trúng quyệt đạo trên hồng thủy sinh. Nhát kiếm của thủy sinh mới chém xuống nửa chừng, bỗng toàn thân không còn chút sức. Trường kiếm len ken rớt xuống đất, trong lòng rất sợ hãi. dự định nhảy xuống ngựa, bỗng cảm thấy sau lưng lại tê dại, hai chân đã mất cảm giác. Lão tăng tay trái cầm dây cương ngựa bạch, hai chân kẹp chặt, ngựa và ngựa trắng liền đinh đan đinh đan đinh linh linh cùng phi uôn khí phong nằm trên mặt đất gào to biểu mũi biểu mũi mắt trừng trừng nhìn biểu mũi bị hai tên dâm tăng bắt đi hậu quả thật là không thể tưởng tượng được nhưng anh ta toàn thân mềm nhũn ráng hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích được chỉ nghe mấy tên công sai gào lớn chống nã dâm tăng quyết đào át tăng đầu tổ rồi địch dân ở trên lưng ngựa lắc lư muốn rơi tự nhiên giơ tay biếu lấy chạm tay vào chỉ cảm thấy mềm như bông cúi đầu nhìn thấy chỗ biếu tay vào là eo thủy sinh thủy sinh cả sợ kêu lên ác quả thượng mau buông tay ra địch dân cũng giật mình vội vàng buông tay biếu chặt lấy yên ngựa nhưng vì ngồi sau thủy sinh hai người không cách gì không chạm vào nhau thủy sinh lại kêu lên buông tay đã buông tay đã Lão tăng kia nghe thấy phát bực, đưa tay điểm vào áo quet của cô. Vậy là thủy sinh đến nói cũng không nói được. Lão tăng cưỡi trên lưng ngựa vàng, cứ ngắm nghía thân hình diện mạo thủy sinh tán tụng. Đẹp lắm, thật tuyệt, lão hòa thượng ta diễm phúc tài thiên. Thủy sinh tuy miệng không nói được, nhưng tai không bị điếc, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, suýt ngất đi. Lão tăng phóng ngựa về phía tay toàn chọn lối thật quang vu mà chạy, chạy được một thôi đường, cảm thấy lục lạc trên cổ ngựa nghe thật chói tai, đinh đang đinh đang, đinh linh linh, rõ ràng là vẫn người ta đuổi theo, bèn giơ tay ra giật phắt hai dòng lục lạc, tiện tay bóp dẹp cả hai, nhét vào người. Lão tăng không cho ngựa nghỉ, chạy đến gần tối, đến bên một bờ vực, bên thì núi, bên thì sông, thấy địa thế vắng vẻ, bốn phía không người. Cũng không có nhà cửa Bèn ôm địch dân từ trên lưng ngựa xuống Đặt trên mặt đất Lại ôm thủy sinh xuống Dắt hai con ngựa đến dưới một gốc cây lớn Buộc vào Lão ngắm nghía thủy sinh một lúc Cười hi hi nói Hay lắm Lão hòa thượng diễm phúc không nhỏ Rồi mới co đầu gối kiểu kiết già Quay mặt ra sông nhắm mắt giận công Địch dân ngồi đối diện với lão Ý nghĩ cứ dập dành Cảnh ngộ hôm nay thật là kỳ lạ, hai người tốt muốn giết mình, lão Tăng này lại cứu mình. Hòa thượng này rõ ràng là cùng một bọn với bảo tượng, quyết không phải là người tốt. Nếu lão xâm phạm cô ta thì mình phải làm sao đây? Trời tối dần, tai nghe tiếng gió trong rừng tùng như sóng. chim đêm kêu khắc khoải, tình cờ ngẩng đầu lên lại thấy bộ mặt như người chết của lão Tăng. Tim lại đập thình thịch. nghiêng đầu nhìn qua thấy một dải áo lộ ra trong đắng cỏ, chính là thủy sinh đã ngã vào trong đó. Địch dân mấy lần muốn mở miệng hỏi lão Tăng Nhưng thấy lão thần sắc lạnh lùng Đang chăm chú giận công Nên lại không dám làm phiền Một lúc lâu sau Lão Tăng bỗng từ từ đứng dậy Dờ chân trái lên Lòng bàn chân hướng lên trời Chân phải đứng trên mặt đất Hai tay gian ra hướng về phía dần trăng mới mọc Địch dân nghĩ bụng Tư thế này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Phải rồi Trong quyển sách của bảo tượng có vẽ cái hình cổ quái này Nhưng thấy lão tăng đứng như vậy, lại như một bức tượng đá không hề nhúc nhích. Một lúc sau, nghe một tiếng thở phù, thấy lão tăng nhảy giọt dậy, rồi đảo ngược người, đầu chúc xuống đất, hai tay chống đất, đầu cũng chạm đất, rồi hai tay duỗi thẳng ra hai bên, hai chân duỗi lên trời thẳng tắp. Lão đứng bằng đầu không hề rung rinh. Địch dân cảm thấy thú vị, lôi quyển sách ra, vẽ đến một hình vẽ Dưới ánh trăng thấy quả nhiên tư thế người trong sách giống hệt Lão Tăng lúc này, liền dở lẻ. Lão Tăng tuy cứu mạng mình, nhưng rõ ràng là một kẻ dâm tà. Lão bắt cô gái chắc chắn không có ý tốt. Nhưng lúc Lão đang luyện công nhập định, mình phải cứu cô ta, cùng cử người chạy trốn. Địch dân biết làm việc này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng không muốn một cô gái xinh đẹp tốt lành như Thủy Sinh bị Lão Tăng này làm nhục, bèn lặng lẽ xoay mình, rón rén bò đến chỗ lùm cỏ. Ở trong tù khi cùng luyện công với đinh điển, địch dân biết rằng lúc ấy trong từng hơi thở, tai không nghe, mắt không thấy gì, ngũ quan đều không có cảm giác. Chỉ cần lão Tăng tập trung luyện công, mình cứu cô ta, lão cũng chưa chắc đã biết. Địch dân hơi động đậy, chỗ chân gãy đau không chịu nổi. Bèn đặt trọng lượng toàn thân lên một chân còn lành, từ từ bò về phía lùm cỏ. May mà lão Tăng kia quả nhiên không biết gì. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thủy sinh, cô trừng trừng mở tròn đôi mắt, nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Địch dân sợ kinh động đến lão Tăng nên không dám nói, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô rằng mình muốn cứu cô. Thủy sinh từ khi bị lão Tăng bắt đến đây, nghĩ rằng mình đã lọt vào bàn tay ma của hai quà thường dâm ác, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong, nỗi nhục nhã không biết sẽ thảm khốc đến mức nào. Khổ là bị điểm quyệt, đừng nói là không thể nhúc nhích ngay cả một tiếng cũng không nói được. Cô bị lão tăng đặt trong lùng cỏ, kiến mối bò lung tung trên mặt trên cổ đã hết sức khó chịu. Lúc này bỗng thấy địch dân lén lén lúc lúc bò tới, nghĩ rằng thằng này nhất định có ý xấu, cực kỳ sợ hãi. Địch dân luôn lấy tay ra hiệu tỏ ý cứu cô, nhưng thủy sinh trong lúc kinh hãi lại hiểu sai ý của địch dân nên càng sợ. Địch dân đưa tay kéo cô ngồi dậy, tay chỉ con ngựa dưới gốc cây ý muốn nói cùng cô chạy trốn, thủy sinh toàn thân bủng rủng. Địch dân nếu hai chân còn lành lặn thì có thể ôm cô ta chạy xuống dốc, nhưng chân bị gãy rồi, tự đi lại đã khó khăn, làm sao có thể bồng một người chạy được, chỉ còn cách giải quyết để cô ta tự đi. Nhưng địch dân lại không rành cách điểm quyệt và giải quyệt, chỉ cố ra hiệu cho thủy sinh chỉ vào các bộ dị trên người cô Mong cô ra dấu cho mình biết có thể giải quyết ở vị trí nào. Thủy sinh thấy địch dân đưa tay về phía mình chỉ chỉ chỏ chỏ chỗ này chỗ kia thì vừa xấu hổ vừa tức giận cực điểm. Thằng tiểu ác tăng này không biết muốn giở trò quỷ quái gì đây. Chắc là y muốn làm nhục mình. Chỉ cần mình nhúc nhích được thì sẽ lập tức lao đầu vào dách đá để khỏi phải chịu đường nổi nhục nhã. Địch dân thấy thần sắc kỳ lạ của cô, nghĩ bụng. Có lẽ cô ấy không hiểu. Lúc này, ngoài cách giải quyết cho cô, không còn cách nào khác để cứu cô ta cả. Nhưng lại không dám mở miệng lên tiếng, sợ lão tăng kia nghe thấy. Địch dân thầm nói, Cô nương, tôi một lòng muốn giúp cô thoát nạn. Có rắc tội xin cô đừng trách. Bèn giơ tay ra, khẽ khẽ đẩy vào lưng cô ta mấy cái. Mấy cái đẩy nhẹ ấy chẳng có công hiệu gì, nhưng lại làm thủy sinh càng kinh hãi bội phần. Biểu ca Uông Khiếu Phong của cô là bạn Thanh Mai Trúc Mã, Tình cảm sâu đậm, phụ thân cũng đã từng hứa gả cô cho biểu ca. Hai người tuy thường cùng sánh vai hành hiệp giang hồ, nhưng vẫn luôn giữ lễ, chưa từng chạm tay vào nhau. Địch dân đẩy vào lưng cô mấy cái như vậy, khiến nước mắt cô trào ra như suối. Địch dân cảm thấy sợ hãi, nghĩ bụng. Sao cô ấy lại khóc vậy? À, chắc là sau khi bị điểm quyệt. Nay đụng vào quyệt đạo sau lưng như vậy, cô ấy đau không chịu nổi. Mình thử giải quyệt ở hông cô ấy xem. Bèn đưa tay vào sau hông, ấn nhẹ mấy cái. Mới ấn vào, nước mắt thủy sinh trào ra. Địch dân rất quan mang. Thì ra, quyệt đạo ở bên hông cũng đau. Vậy thì phải làm sao đây? Địch dân biết sự tung nghiêm trên thân thể người con gái là ở những chỗ như ngực, bụng, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn. Chứ nói gì đến chuyện đụng chạm, thầm nghĩ. Tôi không có cách gì giải quyết cho cô. Nếu cứ thử lung tung thì không được. Chỉ có cách cổng cô xuống dốc núi, mạo hiểm chạy trốn. Thế là bèn cầm lấy hai tay cô ta Định kéo cô ta lên lưng mình Thủy sinh tức giận cực điểm Mấy lần suýt ngất đi Thấy địch dân cầm lấy hai tay mình Rõ ràng là định cởi áo Hơi bị nén ở trong ngực không thể kêu lên được Địch dân nhấc hai tay cô Đang cố kéo cô lên lưng mình Một luồng khí từ trong ngực thủy sinh Chợt xông lên Á quyệt đột nhiên được giải Liền hô quán lên Ác tặc buông ta ra Đừng đụng đến ta buông ta ra Tiếng kêu đột ngột bật ra, địch nhân giật nảy mình, hai tay buông ra, thả phịch cô ta xuống đất, tự mình cũng đứng không vững, ngã dúi lên người cô. Nghe một tiếng kêu của thủy sinh, lão tăng lập tức tỉnh ra, trừng mắt nhìn, thấy hai người dính vào một cục, lại nghe thủy sinh kêu to. "Ác tăng, ngươi mau chém ta một đao, chết cho xong đi, buông ta ra." Lão tăng ha ha cười lớn nói. <cười> Thằng nhóc này, ngươi nóng vội gì thế? Ngươi muốn ăn dụng trước sư tổ sao? Rồi bước tới, chộp lấy lưng địch dân, nhấc lên, đi mấy bước, mới lẳng xuống, cười nói Dội lắm, dội lắm, ta thích thằng nhóc to gan hãm gái như ngươi Ngươi đã kể một chân mà vẫn không sợ đau, còn muốn gái hả Hay lắm, hay lắm, rất hợp ý ta Địch dân bị cả hai người hiểu lầm, thật đúng là khóc dở méo dở, nghĩ bụng. Nếu mình nói rõ sự thật, lão ác thăng này chỉ một chưởng là mình mất mạng. Thôi đành chịu, rồi sẽ nghĩ cách thoát thân, đồng thời cứu cô ta luôn. Lão tăng nói. Ngươi là đệ tử mới được bảo tượng thu nhận, phải không? Không đợi địch dân trả lời, lão tuét miệng cười nói tiếp. <cười> Bảo tượng chắc là rất thích ngươi Cả đến tăng y của quyết đào môn cũng tặng cho ngươi Bộ quyết đào bí cấp của y Y có truyền cho ngươi không? Địch dân nghĩ bụng Quyết đào bí cấp không biết là cái gì? Rung đẩy thò tay vào bụng Rút quyển sách giấy vàng ra Lão Tăng cầm lấy Mở mấy trang xem qua Lại trả lại Vỗ nhẹ lên đầu địch dân nói Được lắm, Được lắm. Tên ngươi là gì? Địch dân trả lời Tôi tên là địch dân Lão Tăng nói Được lắm Được lắm Sư phụ ngươi đã truyền pháp môn luyện công cho ngươi chưa Địch dân nói ừ, Chưa Lão Tăng nói hey, Không sao Sư phụ ngươi đi đâu rồi Địch dân đâu dám nói bảo tượng không phải là sư phụ của mình Càng không dám nói bảo tượng đã chết Chỉ buộc miệng nói à, Ông ấy à, Ông ấy đi thuyền qua sông Lão Tăng lại hỏi Sư phụ ngươi đã nói cho ngươi biết pháp danh của sư tổ chưa? Địch dân nói Chưa Lão Tăng lại nói Pháp danh của ta là quyết đao lão tổ Thằng lỗi nhà ngươi biết làm ta vui vẻ Ngươi theo sư tổ bảo đảm được hưởng phúc vô cùng Dài nhân trong thiên hạ Muốn người nào thì lấy ngay người đó Địch dân nghĩ bụng Thì ra lão này là sư phụ của bảo tượng Bèn hỏi Họ chửi ông... Chửi chúng ta là quyết đao ác tăng Sư... Sư tổ là trưởng giáo của phái hả? Quyết đao lão tổ cười nói <cười> Thằng khốn bảo tượng kính miệng ghê Lai lịch của gia môn mà đến cả đồ nhi thân thiết của mình Cũng không nói cho biết Phái của chúng ta là một chi trong thanh giáo Tây Tạng Gọi là quyết đao môn Tổ sư của người là trưởng giáo đời thứ tư Người gắn học công phu bản môn Trưởng giáo đời thứ sáu Biết đâu chẳng vào tay ngươi À Cái chừng gãy của ngươi chẳng việc gì Chuyện nhỏ thôi Ta sẽ chữa cho Lão mở vết thương chỗ xương gãy của địch dân ra nắn lại xương cho chuẩn Rồi lấy từ trong người ra một cái bình sứ Đổ ra một ít bột thuốc Bôi lên vết thương nói Đây là thuốc liền xương Bí chế của bản môn Linh nghiệm vô cùng Không đến một tháng chân gãy sẽ bình phục như thường Ngày mai chúng ta tới phủ Kinh Châu, sư phụ của ngươi cũng sẽ đến gặp mặt. Địch dân thầm hốt quản. Mình không thể đến Kinh Châu. Quyết đao lão tổ băng xong vết thương cho địch dân, quay đầu nhìn thủy sinh, cười nói. <cười> Thằng lỗi con, con bé này đẹp quá. Nó tự xưng linh kiếm sông hiệp gì gì đó. Phụ thân của nó là Thủy Đại, tự coi là danh môn chánh phái. Là nhân vật hàng đầu võ lâm trung quyền, không biết tự lưỡng sức mình. Muốn làm khó dễ quyết đầu môn chúng ta Hôm qua lại giết mất một vị sư thúc của người Không ngờ khuê nữ của hắn đại bị tà bắt <cười> Hai ông cháu ta phải làm cho cha nó mất mặt Lột hết y phục của con bé này Trói trên lưng ngựa diễu khắp đại thành tiểu trấn Để cho muôn vạn người đều thấy rõ khuê nữ của Thủy Đại Hiệp Đẹp mặt đến mức nào Trái tim của Thủy sinh đập loạn nhịp Kinh tởm buồn nôn Ý nghĩ quay cuồng Tên tiểu ác tăng kia đã ác Lão già này lại càng hung bạo Mình làm sao mà tự tử được Giữ được sự thanh bạch của mình và thể diện của cha Bỗng nghe thấy quyết đao lão tổ cười nói Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới à Người cứu nó tới rồi kìa Địch dân mừng thầm dội hỏi Ở đâu Quyết đao lão tổ nói Cách đây hơn năm dặm <cười> có cả thảy 17 kỵ sĩ Địch dân nghiêng tai nghe ngóng Loáng thoáng nghe trên đường núi Phía đông nam có tiếng gió ngựa Nhưng cách rất xa Như có như không Khó mà biết được nhiều ít thế nào Lão ác tăng này mới nghe đã biết số người ngựa Thính lực của lão thật đáng sợ Quyết đào lão tổ nói Cái chừng gãy của người Mới đắp thuốc Trong ba canh giờ không được động đậy Nếu không sau này sẽ bị thọt đó Trong dòng dài trong dặm quanh đây không có nhân vật nào có bản lĩnh cao cường cả. 17 tên kỹ sĩ đuổi theo này để ta giết hết cho. Địch dân không muốn lão giết nhiều người trong võ lâm trung nguyên, dội nói. Chúng ta nấp ở đây không lên tiếng, họ chưa chắc đã tìm được. Địch đông ta ít, sư, sư tổ phải cẩn thận mới được. Quyết đao lão tổ rất vui vẻ nói. Thằng lỗi này có lương tâm, hiếm có, hiếm có. Sự tổ già già, rất thích người. Lão đưa tay vào bên hông, rút một cái. Trong tay đã có một lưỡi đao mềm. Lưỡi đao không ngừng rung động, linh hoạt như một con rắn sống. Dưới ánh trăng, thấy lưỡi đao một màu đỏ sầm như màu máu, cực kỳ đáng sợ. Địch dân ớn lạnh hỏi. Đây... đây là quyết đao hả? Quyết đao lão tổ nói. Thanh bảo đao này gặp mỗi đêm trăng trầm Đều phải cắt đầu người để tế Nếu không thì giảm phần sắc bén Bất lợi cho chủ đao Người xem Dân trăng tròn dành dạnh Khó mà có được đến 17 người Kéo tới cho ta tế đao Bảo đao ơi bảo đao Tôi này ngươi có thể no máu rồi Thủy sinh nghe tiếng gió ngựa Mỗi lúc một gần Trong bụng mừng thầm Nhưng nghe quyết đào lão tổ nói Dếp dễ, dễ rất tự phụ Tự hồ như người đến ác chết Tuy không hoàn toàn tin lời lão Nhưng cũng thầm lo Nghĩ bụng Cha có đến không? Biểu ca có đến không? Một lát sau Dưới ánh trăng Thấy một hàng ngựa chạy đến Địch dân thử đếm Quả nhiên không nhiều Không ít Đúng số 17 Chỉ thấy 17 kỵ sĩ Nối đuôi nhau lao đến Nhanh chóng vượt qua dốc núi Thủy sinh cất cao giọng kêu Tôi ở đây, tôi ở đây nè 17 người cưỡi ngựa nghe thấy tiếng kêu Lập tức thúc ngựa sóc tới Một chàng trai kêu lớn Biểu mũi, biểu mũi Chính là tiếng uôn khiếu phong Thủy sinh muốn kêu nữa Quyết đào lão tổ búng ngón tay một cái Một viên sỏi bay tới trúng ngay vào á quyệt của cô 17 người hối hả xuống ngựa Tụ tập lại hạ giọng bàn bạc Huyết đào lão tổ bỗng đưa tay sóc nách địch dân, xách lên, cất cao giọng nói. Tây Tạng tham giáo huyết đào môn, chủ môn đời thứ tư là huyết đào lão tổ, đệ tử đời thứ sáu là địch dân ở đây. Rồi lão cúi xuống, tay trái chụp lấy sao của áo thủy sinh, nhấc bổng cô ta lên, lại kêu. Khoe nữ của thủy đại đã làm tiểu thiếp thứ 18 của địch dân, đồ tôn của ta. Ai muốn đến uống rượu mừng thì hãy tới đây. <cười> Lão cố ý biểu diễn nội công thâm hậu, tiếng cười chấn động cả dãy núi, Giang đi thật xa. 17 người kia nhìn mà kinh hãi thất sắc. Uông khiếu Phong thấy biểu muội bị ác tăng kia cầm trong tay, hoàn toàn không có sức kháng cự, lại nghe lão nói là đã làm vợ lẽ thứ 18 của Đồ Tôn Địch Dân, chỉ sợ cô đã bị ô nhục, tức giận muốn nổ tung cả người, gầm lên một tiếng, dung trường kiếm xông lên dốc núi. 16 người khác cùng nhau nhau kêu lên Giết quyết đau ác tăng Vì giang hộ trừ 2 Loại dâm tăng hung ác này không thể dung tha Địch dân thấy thế trận như vậy Trong lòng rất bối rối Nghĩ thầm Những người này đều cho mình là ác tăng của quyết đau môn Mình có một trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được Tốt nhất là họ giết chết lão hòa thượng Cứu thủy cô nương đi Nhưng, nhưng lão hòa thượng này mà chết Thì mình cũng khó mà sống sót Khi thì mong quần hiệp Trung Nguyên thắng, khi thì lại hy vọng quyết đao lão tổ đánh lui truy binh, còn mình thì không biết nên giúp binh nào. Nhìn sang quyết đao lão tổ, chỉ thấy lão nhét mép, cười nhạt. Có vẻ chẳng sợ gì đối phương người đông thế mạnh, mỗi tay nâng một người đưa lên. Thành quyết đao thì ngậm ngang miệng, trông càng dữ tợn, hung ác. Đợi quần hào đến gần khoảng 20 trượng, lão từ từ đặt địch dân xuống. Cẩn thận để không động đến cái chân bị thương Đợi quần hào đến cách khoảng 10 trượng Lão lại đặt thủy sinh bên cạnh địch dân Một thanh đao vẫn cắn ngang miệng Hai tay chống nạnh Gió đêm phừng phực thổi phồng tay áo tăng bào Uồn khiếu phong kêu lên Biểu mũi, biểu mũi, mũi có bình yên không? Thủy sinh chỉ muốn kêu to Biểu ca, biểu ca Nhưng làm sao kêu được Thấy biểu ca càng xông tới gần, lòng cô lẫn lộn niềm vui vô cùng, lo lắng vô cùng, thương yêu và cảm kích vô cùng. Chỉ muốn nhào vào lòng biểu ca mà khóc một trận. Nói lên bao nỗi khổ nạn nhục nhã mình gặp phải trong mấy canh giờ vừa qua. Uông Khiếu Phong toàn tâm toàn ý tìm kiếm biểu mụi, nhìn đông ngó tây chạy chậm đi mấy bước đã có bảy tám người dượt lên trước anh ta. Dưới ánh trăng thấy ở nơi cao nhất trên dốc núi quyết đao Lão Tổ ngậm đao đứng đó, sừng sững quai phong Khi quần hào xông đến cách Lão năm sáu trượng không hẹn mà cùng dừng bước đứng lại Hai bên đối diện trong khoảnh khắc, chợt nghe một tiếng hét giang Hai hắn tử sánh dài xông lên, một người sử roi vàng, một người sử song đao Hai người xông lên mấy trượng, người sử song đao bước rất nhanh đã dòng ra sau quyết đao Lão Tổ Hai người một trước một sau lớn tiếng thét cùng đánh tới. Quất đao lão tổ nghiêng mình một cái, tránh song đao, thân hình lắc lư. Chiếc loan đao vẫn ngậm nơi miệng, đột nhiên tay trái chụp lấy cán đao, thuận tay vung một nhát đã chém giặc nửa đầu người sử rơi vàng. Sau khi giết một người, lão lập tức lại ngậm đao vào miệng. Người sử song đao vừa sợ vừa buồn, múa song đao như tuyết bay lăng xả tới. Quất đao lão tổ Tay không xuyên qua dòng đao, tay phải lại cầm lấy đao. Dậy một cái, lưỡi đao xẻ người song tới từ đỉnh đầu đến ngang hông. Quần hào cùng kêu lên kinh quảng, lùi lại mấy bước. Chỉ thấy từ lưỡi đao, lẩu ngậm ngang miệng, máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt, khóe miệng cũng dấy máu tươi. Quần hào tuy kinh hãi nhưng cùng chung mối hận thù. Trong tiếng gào thét, bốn người cùng xông lên dắp công hai bên. Quyết đào lão tổ chạy sang mé tay, bốn người lớn tiếng chửi mắng đuổi theo, những người khác cũng ào lên như ông. Mới đuổi được mấy trượng, bốn người đã rõ nhanh chậm, hai người trước, hai người sau. Quyết đào lão tổ bỗng dừng bước, quay mình nhảy dọt tới. Hồng quang lóe lên, hai người chạy trước đã mất mạng dưới quyết đào. Hai người chạy sau chần chừ một chút, quyết đào đã lia ngang cổ, thân và đầu hai nơi. Địch dân nằm trong bụi cỏ, thấy lão trong khoảnh khắc giết liền sáu người, võ công quái dị, ra tay tàn nhẫn, thật là không thể tưởng tượng được, nghĩ bụng. Cách đánh này 11 người còn lại, e cũng sẽ bị lão giết sạch trong phút chốc, phải làm sao đây? Bỗng nghe thấy một người kêu lên, Biểu mùi, biểu mùi, mùi ở đâu? Chính là Uông Khiếu Phong trong Linh Kiếm Sông Hiệp. Thủy Sinh nằm bên cạnh địch dân nhưng đã bị quyết đao lão tổ điểm vào áo quyệt, không kêu lên được, trong lòng thầm kêu lớn. "Biểu ca, mũi ở đây." Uông Khiếu Phong cúi mình chạy nhanh, tay trái không ngừng dạch cỏ tìm kiếm. Bỗng một trận gió thổi qua, cuốn một góc nhạt áo của Thủy Sinh lên, Uông Khiếu Phong nhảy phốc tới, ôm chầm lấy cô, kêu lên: Đi rồi." Thủy Sinh vui mừng rơi nước mắt, toàn thân run rẩy. Uông Khiếu Phong kêu lên Biểu mụi, biểu mụi, mụi đây rồi Rồi ôm chặt lấy cô Hai người gặp nhau sau cơn quạn nạn Bao nhiêu lễ nghi quy củ đều dứt quách ngoài chín tầng mây Uông Khiếu Phong lại hỏi Biểu mụi, mụi khỏe không? Thấy thủy sinh không đáp, xin nghi, đặt cô xuống đất Thủy sinh chân mới chạm đất đã ngã vật ra Uông Khiếu Phong có học qua kỹ pháp điểm quyệt tuy chưa tinh thông nhưng cũng nắm được thủ pháp cơ bản rồi đưa tay giải quyết ở hông và lưng cho cô thủy sinh kêu được thành tiếng biểu ca biểu ca khi uông khiếu phong chạy đến gần địch dân đã biết thế nguy nhưng lúc anh ta đang giải quyết cho thủy sinh lặng lẽ bò đi thủy sinh nghe trong bụi cỏ có tiếng sột soạt nghĩ đến tên ác tăng này đã từng vô lễ với mình bèn chỉ vào địch dân nói với uông khiếu phong mau Màu giết tình ác tăng kia Lúc ấy trường kiếm của Uông Kiếu Phong Còn ở trong bao Nghe tiếng thủy sinh soạt một tiếng rút kiếm ra Thế kiếm như gió Đâm nhanh tới địch dân Địch dân nghe tiếng thủy sinh hô quán Biết là không hay rồi Không đợi trường kiếm đâm tới Đã vội vàng lăn ra ngoài May mà thân mình đang nằm trên dốc Theo đà lăn lông lốc xuống Uông Kiếu Phong lại đâm tiếp Thấy sắp đâm trúng Bỗng chen một tiếng Hổ khẩu chấn động, trước mắt hồng quang loáng qua, trong vội giả không kịp suy nghĩ, thuận tay sử luân chiêu, khổng tước khai bình trong cửu thức liên quan, múa thành một bình phong, kiếm quang che trước thân mình. Chỉ nghe thấy đinh đinh đan đan, tiếng đao kiếm chạm nhau như liên châu. Chỉ một chớp mắt đã hơn ba chục tiếng, kiếm pháp của uông Khí Phong được chân truyền của cậu là Thủy Đại, Bộ kiếm pháp khổng tước khai bình này trở qua trở lại gồm có chín thức Lúc thường luyện được thuần thuộc khoảnh khắc này sống chết trong hơi thở Đào chiều của kẻ địch quá nhanh nói gì đến chuyện thấy chiêu chiếc chiêu Chỉ theo phản xạ mà sử luân chiêu đã nằm lòng Quyết đào lão tổ tấn công liên tiếp 36 đao đều bị uông khiếu phong đẩy ra Quần hào nhìn qua cả mắt lúc này lại có thêm 3 người nữa bị quyết đào lão tổ giết Nếu kể cả thủy sinh nữa thì chỉ còn lại chính người Mọi người cảm thấy ớn lạnh đều nghĩ Linh kiếm song hiệp danh bất hư truyền Chỉ có anh ta mới chống đỡ nổi quyết đao ác tăng Kỳ thực, quyết đao lão tổ chỉ cần ra chiêu chậm đi một chút Buộc phải chiếc chiêu thì uôn kiếu phong không thể không mất mạng dưới quyết đao May mà quyết đao lão tổ nhất thời chưa nghĩ ra Kiếm chiêu chuyên phòng thủ này của đối phương Chẳng qua chỉ là thuộc lòng một lộ kiếm pháp mà thôi Lão nghỉ bụng Tiểu tử này giỏi đây Cứ đấu tiếp xem vì nhanh hay tàn danh Và cứ tiếp tục gia tăng tốc độ Quân hào đều muốn sông vào một loạt Dùng loạn đao phân thay ác tăng Nhưng hai người đấu nhanh quá không sen vào được Thủy sinh quan tâm đến an nguy của biểu ca Tuy tay chân tê nhũng Cũng không dám chờ đợi nữa Cuối mình nhặt một thanh trường kiếm Từ một xác chết sông lên giáp công Cô ta thường cùng biểu ca liên thủ tấn công kẻ địch, phối hợp thuần thục Uông Khiếu Phong đón đỡ thế công của quyết đao lão tổ, thủy sinh liền đâm vào chỗ yếu hại của lão. Quyết đao lão tổ mấy chục chiêu chưa hạ được Uông Khiếu Phong, trong lòng nôn nóng, gầm lên một tiếng, tay phải dẫn múa quyết đao, tay trái giơ lên chụp lấy trường kiếm của Uông Khiếu Phong. Uông Khiếu Phong giật nảy mình, múa kiếm càng nhanh, định chặt đứt mấy ngón tay của lão. Không ngờ tay trái của lão hình như không sợ lưỡi kiếm, quật búng, quật ép, quá giải hầu hết kiếm chiêu của khiếu phong. Thế là uôn khiếu phong và thủy sinh rơi vào hiểm cảnh. Một ông già trong quần hào thấy tình thế bất lợi, biết rằng đêm nay nếu linh kiếm song hiệp lại mất mạng nữa, thì những người còn lại chẳng còn ai sống sót để rời khỏi chốn này. Ông ta bèn kêu lên. Mọi người sanh dài sống tới liều mạng với ác tăng đi. Chính vào lúc ấy, bỗng nghe từ phía Tây Bắc có tiếng hú dài. Lạc qua lưu thủy! Tiếp đó, từ phía Tây lại có người ứng tiếng. Lạc qua lưu thủy! Hai tiếng lưu thủy chưa dứt, từ phía Tây Nam lại có người kêu lên. Lạc qua lưu thủy! Ba người ở ba phía, cao giọng hồ giang, âm điệu, hoặc hào phóng, hoặc du dương, Nhưng đều có chung khí sung mãn, nội lực rất cao Quyết đào lão tổ giật mình Ở đâu ra ba cao thủ nữa đây Từ âm thanh nghe ra gió công của mỗi người đều không kém mình Ba thằng cha này liên thủ giáp công thì khó đối phó đây Lão nghĩ cách ứng phó, đao chiêu vẫn không hề nao núng Bỗng lại nghe từ phía nam có tiếng kêu Lạc qua lưu thủy Tiếng thủy đặc biệt kéo dài, thanh âm cuồn cuộn truyền đến như trường gian gào dạt. Tiếng hô này gần hơn ba tiếng hô kia nhiều. Thủy sinh cảm mừng kêu lên. Cha! Cha ơi! Tới đây mau! Trong quần hào có người vui mừng nói. Giang nam tứ lão tới rồi, lạc qua lưu thủy! <cười> tiếng cười ha ha của người ấy chỉ mới phát ra được một tiếng ha. Ngực đã giọt máu tươi, bị quyết đao chém trúng. Quyết Đào lão tổ nghe biết có thêm một người đến nữa, mà người này lại là thương phụ của Thủy Sinh, nghĩ ngay. Từng nghe đồ đệ của mình là Thiện Dũng nói rằng trong võ lâm Trung Nguyên, võ công cao cường nhất ngoài Đinh Điển ra thì có Nam Tứ Kỳ, Bắc Tứ Quái. Bắc Tứ Quái là Phong Hổ Dần Long, Nam Tứ Kỳ là Lạc Qua Lưu Thủy. Lúc ấy mình nghe vậy đã nói biến đi. Ngoại hiệu gọi là Lạc Qua Lưu Thủy. Thì còn nước cái gì Nhưng nghe âm thanh ứng quả của bốn thằng cha này Thì quả là cũng có chút bản lĩnh Ý nghĩ chưa định Đã nghe thấy bốn người đồng thanh hô Lạc qua Lạc lưu, lưu, lưu, lưu, lưu, lưu, lưu thủy Từ bốn phía âm thanh truyền đến gian động cả dách núi Quyết đao lão tổ nghe âm thanh biết bốn người còn khá xa Gần nhất cũng còn hơn năm dặm Nhưng giết cho hết cả mấy người còn lại Khi bốn người kia đến cùng bao dây thì cũng khó mà thoát thân. Lão trúng môi hú dài. Lạc qua lưu thủy, ta đánh cho các ngươi qua trôi nước chảy luôn. Bốn ngón tay ra một cái, kem một tiếng trúng ngay vào trường kiếm trong tay thủy sinh. Trường kiếm bay mất. Quyết đao lão tổ kêu lên. Địch dân, chuẩn bị lên ngựa, chúng ta tạm rút. Địch dân không biết đáp ứng thế nào cảm thấy khó nghĩ nếu cùng chạy trốn với lão thì càng lún càng sâu sau này khó lòng cứu giảng nhưng nếu ở lại đây thì sẽ lập tức bị mọi người chém thành muôn dạng mảnh làm gì mà kịp biện bạch nửa câu nghe thấy quyết đao lão tổ lại gọi Đồ tôn mau dắt ngựa lại đây địch dân suy nghĩ đã định trước mắt cần phải chạy trốn cái đã mình suốt đời bị quan uổng còn thiếu gì quan uổng nữa người ta nghĩ về mình thế nào mình làm sao mà thay đổi được Đợi quyết đao lão tổ gọi đến lần thứ ba bèn đáp ứng Nhặt lấy một cây thương trên mặt đất Dùng làm gậy chống Đi đến bên gốc cây Dắt hai con ngựa tới Một người béo mập sửa côn kêu lên Không xong rồi Ác tăng định chạy trốn Tôi đi chặn nó lại Rồi múa cây côn đuổi theo địch dân Quyết đao lão tổ nói Nè Ngươi đi chặn nó Ta đến chặn ngươi Nơi quyết đao chém tới Người mọc ấy, cả người lẫn côn đứt làm bốn khúc Những người khác thấy người kia chết thảm như vậy Không nén được kinh hãi kêu lên Quyết đào lão tổ trốn là định dọa cho mọi người lùi lại Lão bèn quặt tay lại túm lấy thủy sinh Chạy về phía con ngựa địch dân dắt tới Thủy sinh vội kêu lên Ác tăng, buông ta ra, buông ta ra Rồi dung quyền thoai vào lưng lão Cô ta kiếm pháp khá tinh thông Nhưng sử quyền thì kém cỏi. Quyết đào lão tổ da dày xương cứng Bị thủy sinh đấm mấy quả cũng như không Sải một bước đến nửa trượng Chỉ chạy mấy bước đã đến bên cạnh địch dân Uông Khiếu Phong đang múa kiếm theo bài Khổng tước khai bình một cách mê mải Nhất thời chưa kịp thu chiêu Vẫn cứ tiếp tục đông triển cẩm chủ Tây Tích Thúy Linh Nam Nghên Diễm Dương Bắc hồi Trường Phong Từng thức một múa đủ số Anh ta thấy thủy sinh lại bị bắt Vội chạy như điên đuổi theo Trường kiếm trong tay tuy vẫn múa không ngừng Nhưng đã không còn bài bản nữa Quyết đào lão tổ nhấc địch dân lên Đặt con ngựa vàng Lại đặt thủy sinh lên trước địch dân Hạ giọng nói Bốn tên kia đều là kình địch Không thể coi thường Con bé này là con tinh Đừng để nó chạy trốn Nói rồi phóc lên ngựa trắng Chạy về hướng đông Tiếng kêu lạc qua lưu thủy dần dần đến gần Có lúc một người hô, có lúc lại hai ba người, bốn người cùng hô Thủy sinh kêu to Biểu ca, biểu ca, gia gia, gia gia ơi, mau đến cứu con Nhưng thấy biểu ca mỗi lúc một xa phía sau ngựa vàng Ngựa vàng và ngựa trắng của Linh Kiếm Sông Hiệp Là loại tuấn mã, đại quyển lựa chọn từ trong ngàn dạng con Lúc bình thường, hai người vẫn rất tự hào vì hai chú ngựa này Thường nói rằng hai con ngựa này chạy nhanh, dài sức. Trên đời chẳng có con ngựa thứ ba nào sánh kịp. Nhưng lúc này là bị kẻ địch sử dụng. Xuất sinh tri vẫn cứ chạy nhanh như vậy. Ngựa chạy càng nhanh càng xa Uông Khiếu Phong. Uông Khiếu Phong thấy đuổi không kịp, chỉ biết không ngớt kêu gọi. Biểu mụi! Biểu mụi! Một người kêu biểu ca, một người kêu biểu mụi. Tiếng kêu buồn bã. Địch dân nghe cảm thấy bất nhẫn. Chỉ muốn đẩy thủy sinh xuống ngựa, nhưng nghĩ đến lời quyết đao lão tổ. Bốn tên kia đều là kinh địch, không thể coi thường. còn bé này là con tinh, đừng để nó chạy trốn. Thả thủy sinh đi, nhất định quyết đao lão tổ sẽ tức giận. Lão này vô cùng tàn nhẫn, giết mình cũng như giết gà, giết chó. Lại nghĩ nếu bị bốn vị cao thủ kia đuổi kịp thì mình khó thoát khỏi cái chết quang uổng Nhất thời do dự không biết quyết định thế nào. Nghe tiếng Thủy Sinh kêu, biểu ca đã khảng đặt trong lòng lại cảm thấy chua xót. Hai người họ tình yêu sâu nặng, bị người ta chia rẽ. Mình và sư muội. Hây. Mình và sư muội há lại không như vậy sao? Nhưng nhưng cô ấy đối với mình bao giờ mới được như Thủy cô nương đối với U Kiếu Phong. Nghĩ đến đó, không khỏi đau lòng thầm nói: "Cô đi đi." Rồi đưa tay đẩy Thủy Sinh xuống ngựa. Quyết đao lão tổ tuy chạy trước dẫn đường Nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh ở phía sau Bỗng nghe thấy tiếng kêu của thủy sinh ngừng bặt Tiếp đó là tiếng kêu ái cha ngã xuống đất Còn tưởng địch dân bị gãy chân không khống chế được cô ta Lão lập tức quay đầu ngựa Thủy sinh rơi xuống đất nhẹ nhàng nhảy lên Đã đứng thẳng dậy Lập tức co chân chạy về phía uôn khiếu phong Hai người lúc này chỉ cách nhau hơn 50 trượng Một người chạy từ Tây về Đông, một người từ Đông chạy về Tây, càng chạy càng gần. Một người kêu biểu ca, một người kêu biểu ngụy, đều vô cùng vui mừng. Quyết đào lão tổ mỉm cười gò ngựa, không thèm để ý. Đợi một chút, thấy Uông khiếu Phong và Thủy Sinh chỉ còn cách nhau khoảng 20 trượng, lúc ấy mới kẹp mạnh hai chân, kêu lên một tiếng, đuổi theo Thủy Sinh. Địch dân cả sợ, trong lòng thầm kêu. Chị nhanh lên! chị nhín lên mấy người may mắn sống sót thấy quyết đao lão tổ miệng ngậm quyết đao phi ngựa xông đến cũng đồng thanh kêu lên chị nhín lên chị nhín lên Thủy Sinh nghe tiếng gió ngựa phía sau mỗi lúc một gần nhưng hai người ra sức chạy nhanh nên khoảng cách với Uông Kiếu Phong cũng mỗi lúc một gần cô chạy đến nổi ngực như muốn nổ tung đầu gối rã rời nhiều phen suýt ngã nhưng vẫn cố gắng chạy tiếp Đột nhiên cảm thấy bạch mã thở trên lưng Nghe thấy quyết đào lão tổ cười nói <cười> Chạy có đã không? Thủy sinh dường hai tay ra Uông khiếu phong còn cách hơn hai trượng Tay trái của quyết đào lão tổ đã chụp lấy dai cô Cô kêu thất thanh, đang sắp khóc lên Bỗng nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc và từ ái Xin nghi, con đừng sợ, cha đến cứu con đây Hữu Sâm nghe thấy biết là phụ thân đã đến, trong lòng mừng rỡ, tinh thần phấn chấn, một luồng sức mạnh không biết từ đâu cuộn đến, nhảy dọc tới hơn một trượng. Bàn tay của Quýt Đao lão tổ vốn đã chụp được vai cô lại bị cô dùng thoát khỏi. Uông Kiếu Phong nhảy vọt tới, hai người tay trái đã cầm được tay trái. Tay phải của Uông Kiếu Phong múa lên một dòng kiếm quang, trong lòng thầm nói: "Nhờ trời thế, sư phụ đã kịp thời đuổi tới, không sợ lão ác tâm kia nữa." Quyết Đao lão tổ hi hi cười lạnh, dùng quyết đao, Uông Khiếu Phong giọi mũi trường kiếm đón đỡ, bỗng thay bóng quyết đao lóe lên, đón gió chuyển dòng như một dải lụa mềm quấn lấy lưỡi kiếm, thuận đà róc xuống ngón tay Uông Khiếu Phong, nếu Uông Khiếu Phong không buông kiếm thì năm ngón tay đã bị đứt lìa. Trong lúc giọi giả, Khiếu Phong biến chiêu cực nhanh, nhả kình lực từ lòng bàn tay ra, trường kiếm bay về phía kẻ địch. Quyết Đao lão tổ búng ngón tay trái, trường kiếm chuyển hướng quay về phía tây trúng vào một người già. Cây quyết đao trong tay phải lại chỉa ra phía trước, chém thẳng vào mặt uôn khiếu phong. Uôn khiếu phong nghiêng mình tránh, không thể không buông tay thủy sinh ra. Tay trái của quyết Đao lão tổ ngoặt lại đã ôm lấy thủy sinh, đặt ngang trên yên ngựa. Lão cũng không thèm quay đầu ngựa, cứ cho ngựa lao về phía trước, xông vào quần hào trung nguyên mấy hán tử chặn đường thấy ngựa của lão xông tới cùng kêu gào giạt ra hai bên quyết đao lão tổ miệng phát ra tiếng kha kha kỳ quái chém ngã một hán tử cho ngựa xoay một vòng chạy về phía địch dân bỗng thấy một bóng xám loáng qua ở phía bên trái ánh trăng chiếu lên trường kiếm lấp lánh một luồng kiếm quang lạnh lẽo điểm về ngực lão quyết đao lão tổ quay đao lại đỡ kêu một tiếng đao kiếm chạm nhau hổ khẩu tê dài nghỉ bụng nội lực mạnh thật cùng lúc đó từ mé bên phải lại có một thanh trường kiếm xả tới thế kiếm rất lạ mũi kiếm vẽ thành những vòng tròn nhỏ không biết kiếm chiêu chỉ về hướng nào quyết đao lão tổ lại giật mình danh gia thái cực kiếm tới rồi lão dẫn kình tay phải quyết đao dung thành vòng tròn Dòng đao và dòng kiếm chạm nhau giang lên mấy tiếng choang choang choang qua lửa bắn tung tóe đối phương kêu lên giáp pháp hay lắm. Rồi bay tới bên phải, lại là một đạo sĩ mặc đạo bào màu hạnh hoàng, quyết đao lão tổ kêu lên: "Kiếm pháp của ngươi cũng hay lắm. Ngươi bên trái quá." "Muốn có cái tai ta." Trong kiếm có chưởng lực, trong chưởng có thế kiếm, hai luồng kình lực cùng ập đến. Địch dân đứng xa xa nhìn, thấy quyết đao lão tổ lại bắt được thủy sinh rồi lại bị hai người giáp công từ hai bên trái phải. Người bên trái mái tóc trắng như bạc, tướng mạo tuấn nhã, luôn miệng quát. Buông con gái ta ra, đúng là phụ thân của Thủy Sinh. Chỉ thấy quyết đao lão tổ tiếp của ông ta một kiếm, thân hình lại lão đảo, có vẻ như nội lực không bằng. Lại thấy trên đường núi phía Tây có một người sông tới, thân hình nhanh như gió. Rõ ràng cũng là một cao thủ, địch dân nghỉ bụng. Hai người nữa đuổi tới, bốn người dây đánh, quyết đao lão tổ chắc chắn không địch nổi không chết cũng bị thương, mình vẫn còn kịp chạy trốn. Nhưng ý nghĩ lại xoay chuyển. Nếu không có lão ra tay cứu giúp, thì mình đã sớm chết dưới kiếm của Ung Kiếu Phong. Dung Ân phụ nghĩa chỉ biết lấy mình, thì quá đê tiện vô sĩ. Bèn gò ngựa đứng chờ, bỗng nghe thấy Quyết Đao lão tổ kêu lên: trả con gái của người cho người đó. Lão dùng tay ném Thủy Sinh rút qua trên đầu Thủy Đại, bay về phía địch dân. Tất cả đều ngoài ý nghĩ của mọi người. Thủy sinh thân thể bay trên không, kêu thất thanh, mọi người không hẹn mà cùng bật tiếng kêu kinh hãi. Địch dân thấy thủy sinh bay về phía mình, thế mạnh và gấp, nếu không đón lấy, tất rơi xuống đất, bị thương, dội gian hai tay ôm lấy. Cú ném này rất mạnh, may mà địch dân ngồi trên mình ngựa, phần nhiều sức nặng đặt lên ngựa. Khi ném thủy sinh, quyết đào lão tổ đã điểm quyệt cô, nên cô không còn sức phản kháng, chỉ có thể kêu lên. Tiểu Hòa Thượng buông tay ra Quyết đào Lão Tổ chém gấp hai đao về phía Thủy Đại Rồi lại chém mạnh hai đao về phía ông già kia Chỉ công không thủ chiêu số cực kỳ lợi hại Lão kêu lên Địch dân cháu ngoan Trốn hầu chị trốn hầu đừng đợi ta